Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3047 lính Ngộ cực hàn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Ngoài sơn tốc đã phát xanh hết thảy, Lâm Hiên cũng không hiểu, hắn như trước tại đồng phủ trong mật thất khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhắm nghiền toàn thân ánh sáng màu xanh lưu ly, nhưng mà tâm thần bất định bất an biểu lộ đã tiêu nặp. Mà chuyển biến thành chính Là chấn định cùng mừng rỡ Ba năm vất vả Cho dù điểm ấy quang âm Đối với độ kiếp kỳ tu sĩ mà Nói căn bản tính toán Không được cái gì Nhưng mà lâm hiên lại ăn rất Nhiều khổ Nói cầu tử nhất sinh cũng không đủ Dùng hắn thực lực hôm nay Hốn độn thái âm chi khí Một đám một đám Luyện hóa tự nhiên không có vấn đề Nhưng mà cách kia ngoài ý muốn biến cố, lại đem Lâm Hiên kế hoạch lúc. Đầu hoàn toàn quấy dày mất. Hắn không muốn bỏ qua huyến Linh Thiên hỏa đành phải bắt buộc mạo. Hiểm, vì vậy đã trải qua đủ loại khúc chết, cũng may hôm nay cuối. Cùng là biến nguy thành an mất. Tục ngư nói đại nạn không chết tất có hậu phúc, hôm nay Lâm Hiên tự thưởng thức chính mình thành quả. Chỉ thấy hai tay của hắn vén tại trước ngực trong lòng bàn tay lơ. Lứng một đoàn trứng gà lớn nhỏ hỏa diễm. Ngũ sắc lưu ly huyến mục đích linh quang tại hắn mặt ngoài lưu chuyển. Không thôi. Liếc nhìn lại tựa hồ cùng trước kia huyến linh thiên hỏa cũng không. Có cái gì bất đồng nhưng mà lâm hiên trên mặt lại toát ra nụ cười tự tin. Chỉ thấy hắn tay khẽ đồng. Mười ngón nhẹ phẩy như cổ sắt ti bà tung Bay không thôi cả cái động tác không mang theo mảy may nó tính Sau đó Linh mang lói lên Huyến Linh thiên hỏa mặt ngoài hiện ra rất Nhiều quan điểm Những cái kia quang điểm lớn nhỏ không đều Nhưng sáng trói tia sáng Gai bạc trắng nhưng lại trói mắt vô cùng Nhưng chỉ là một cái lập lòe Mà bắt đầu xếp đặt tổ hợp một tầng một Tầm màu bạc văn trần tại trong tầm mắt hiện hiện mà ra. Xinh đẹp đẹp mắt. Nhưng cái biến đương nhiên không chỉ là xinh đẹp coi như xong. Nếu như bên cạnh có những thứ khác độ kiếp nhiễm tu tiên giả nhất định sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì tại màu bạc văn trần xuất hiện một khắc huyến linh thiên hỏa. Mặt ngoài rõ ràng có pháp tắc khí tức tỏ khắp mà ra. Đồ không tuyệt đối được coi là cái gì cực hàn pháp tắc những nơi đi. Qua thế gian vạn vật tựu không có gì không thể đông lại đấy. Đồ kiếp sơ kỳ tu tiên giả quả thật có thể đủ chạm đến đến thiên địa. Pháp tắc nhưng là chỉ là chạm đến. Cho dù lâm hiên thực lực hơn xa cùng giai tu tiên giả đối với không. Gian pháp tắc lính ngộ nhiều nhất cũng không quá đáng là họp hội một. Chút xa lông mà thôi. Nhưng mà trước mắt bất đồng, huyễn linh thiên hỏa luyện hóa hốn đồn, Thái âm chi khí, nguyên vốn là trong thiên địa chủ cột nhất bổn nguyên. Lực lượng một trong một. Cho nên mượn nhờ vật ấy, lâm hiên thoáng một phát tử lính ngộ cực hàn. Pháp tắc! Lúc này đây không hề chỉ là chạm đến, mà là chân chính lính ngộ. Nói đơn giản phương pháp này tắc thì Lâm Hiên đang nắm giữ hôm nay chỗ. Khiếm khuyết tự là thuần thuộc trình độ cùng với như thế nào triệt. Để đem nó thông hiểu đạo lý mà thôi. Nhưng cái này bản thân chưa nói tới có cái gì khó khăn quá lớn chẳng. Qua là cần một ít thời gian tích lũy cùng ma luyện mà thôi. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Lâm Hiên hôm nay tâm tình là coi. Như không tệ. Cách này hỗn đồn thái âm chi khí quả nhiên không phải chuyện đùa. Luyện hóa sau chỗ tốt, viễn siêu dự tính rất nhiều đương nhiên cái. Này cùng chính giữa cái kia ngoài ý muốn biến cố, đến tột cùng có cái. Gì không liên lụy, Lâm Hiên cũng không hiểu được, hắn cũng hoàn toàn. Không quan tâm cách này. Lâm Hiên chỉ biết là chính mình đã lấy được chỗ tốt rất lớn cái này. Cũng đã đủ rồi. Giờ phút này hắn song mắt nhắm chặt tinh tế cảm ngộ cái kia mới lính. Hội pháp tắc trong đó chỗ tốt quả nhiên là khó có thể dùng ngôn ngữ. Để kể rõ có thể khẳng định chính là thực lực của mình tại vốn có. Trên cơ sở nhất định là tăng vọt một mảng lớn đấy. Nếu như mình bây giờ sẽ cùng băng phách hóa thân gặp nhau trận chiến. ấy tuyệt sẽ không đánh cho khổ cực như vậy. Lâm bái có 10 phần thủ. Thắng nắm chắc cũng căn bản không cần dương đồng tiên tử ở một bên. Giúp đỡ liên lụy. Nghĩ tới đây Lâm hiên tâm tình tự nhiên là phi thường không tệ. Nhưng sau một khắc hắn lại như là cảm ứng được cái gì lông mày cao. Vốn là đóng chặt hai con ngươi cũng thoáng cây mở ra. Trong hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía nhưng mà trên mặt biểu lộ. Lại bỗng nhiên âm trầm xuống rồi. Rõ ràng có người không biết sống chết công kích chính diện kích chính. Mình bố trí xuống cấm chế trận pháp kia mà. Hơn nữa nhìn tình huống rất nhanh sẽ bị công phá. Này cũng có chút kỳ lạ quý hiếm. Ai có bổn sự như vậy, hơn nữa lá gan. Lớn như thế, rõ ràng dám đến đồng thủ trên đầu thái tuế. Bất quá cũng coi như hắn vận khí không tốt rồi, nếu như sớm một ít. Thời khắc, Lâm Hiên chính luyện hóa hốn độn thái âm chi khí, khó có. Thể phân tâm bên cạnh ngao, căn bản cầm hắn không thể làm gì, bất quá. Hiện tại sao? Bên khóe miệng toát ra một tia cười lạnh, Lâm Hiên động tác cũng là phi thường nhanh chóng, đem hỗn loạn thiên hỏa vừa thu lại toàn thân. Thanh mang hành động lớn, liền tự động phủ trong mật thất phi đi ra. Sư phó. Vừa ra động phủ, Lâm Hiên lại nghe thấy một tiếng hoan hô ánh mắt đảo qua, đã thấy Lục Doanh Nhi đang đứng tại bên người trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Lâm Hiên độn quang rừng một chút, ngừng lại. Bái kiến sư tôn. Lục doanh nhi trên mặt vui mừng, thế nhưng mà không mang theo mảy may. Giả, tuy nhiên về luôn hồi chuyển thí, nàng này trong nội tâm như. Trước có chút mơ hồ, nhưng mà sư tôn một lòng muốn tốt cho mình, điểm. Này nhưng lại đúng vậy. Lúc trước, tại lôi không đảo cùng sư tôn gặp nhau thời điểm mình mới. Là một ít tiểu nhân linh động kỳ tu tiên giả hôm nay bất quá vài năm. Đi qua đã có sư tôn trông non, chính mình đã tiến sai đến trúc cơ. Trung kỳ. Tuy nói tu tiên phía trước tương đối dễ dàng, nhưng như vậy tiến triển. Tốc độ có thể nói tiến triển cực nhanh. Cho nên đối với Lâm Hiên, nàng là phát ra từ nội tâm tôn kính cảm, kích, doanh nhi. Lâm Hiên trên mặt toát ra mỉm cười trông thấy đồ để tại chính mình. Cửa ra vào, Lâm Hiên cũng không có gì kỳ lạ. Chắc hẳn ngoài sơn cốt tình cảnh, nhà đầu kia đã hiểu được, bất quá. Doanh nhi tu vi quá thấp, tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Địa phương, ngược lại là hồng lăng tiên tử tung tích đều không có, chẳng lẽ nói. Nàng này hôm nay như trước còn đang bế quan không thành sao. Tu luyện chính đến khẩn yếu thời khắc. Ăn điều này cũng đúng không không khả năng nếu không dùng hồng lăng. Tính cách cho dù địch nhân thực lực so nàng cường ra quá nhiều, nàng này cũng không có khả năng trốn trong đồng phủ nén giận đấy. Đi thôi, nhìn xem là nơi nào đến ra hỏa Lâm hiên mây trôi nước chảy mở miệng. Mặc dù đối với mới có thể đem chính mình bố trí xuống cấm chế bài trừ. Thực lực có lẽ không kém, nhưng mà thì tính sao thất lạc sao diện. Lại tàng long ngỏa hổ, Lâm Hiên cũng không tin tùy tiện ở đâu đều có. Thể toát ra độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Lùi một vạn bước nói, cho dù thực gặp phải ngang cấp tu tiên giả, Lâm. Hiên cũng chưa chắc sợ, đã luyện hóa được hốn độn thái âm chi khí, nắm. Giữ cực hàn pháp tắc, Lâm Hiên thực lực tự nhiên là thoáng cái ra. Tăng lên rất nhiều thực sự độ kiếp kỳ lão quái tới nơi này, vừa vặn. Lại để cho hắn thử một lần chính mình mới tu luyện thần thông như thế. Nào, cần tôn sư tôn phân phó. Nghe Lâm Hiên nói như vậy, Lục Soanh Nhi tự nhiên không có mảy may gì. Nghị rồi. Sau đó cũng không thấy Lâm Hiên Dư thừa động tác toàn thân thanh mang. Cùng một chỗ, liền đem lục doanh nhi bao lấy, mang theo nàng cùng một. Chỗ như ngoài sơn cốc bay đi. Âm ấm. Tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai ở đằng kia cầm y đại hán dưới sự chỉ. Huy đầu một tòa cấm chế, sụt đổ mất. Hứa huyên không hổ là trận pháp tông sư bài trừ trần pháp địch thủ. Đoạn tuyệt diệu vô cùng nếu không nếu là do chúng ta dùng man lực đem. Cấm chế bài trừ còn không biết lên giá phí bao lâu công phu. Cái kia. Thạch tiên tử tán thưởng thanh âm truyền vào lỗ tai trên mặt tràn đầy. Vẻ mừng rỡ. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.